chương bốn thư giãn hãy ngồi yên ngay lúc này đừng làm gì cả chỉ nghỉ ngơi thôi vì sự tách rời của chúng ta khỏi những mối bận tâm là việc khó khăn nhất trong cuộc sống này hãy hít một hơi thật sâu thư giãn bước vào khoảnh khắc hiện tại việc chúng ta đang thở yếu tố cơ bản đối với cuộc sống là bộ lời nhắc nhở không ngừng của sự cam kết tự nhiên nhằm thư giãn và hành động chúng ta hít vào rồi lại ngừng lại chúng ta thở ra rồi ngừng lại liên tục thực hiện quá trình cuộc sống của mình từ lần hít giàu đầu tiên lúc mới mở mắt chào đời cho đến khi trút hơi thở cuối cùng và vĩnh viễn nhắm mắt xuôi tay trái tim bắt đầu hoạt động khoảng hai m ngày sau khi chúng ta được thụ thai và tiếp tục làm việc như thế cho đến cuối đời hệ tiêu hóa của chúng ta từ dạ dày đến ruột kết liên tục co bóp đồng thời chuyển thức ăn theo con đường từ chỗ đi g à u đến chỗ thải ra hãy nhìn vào bất cứ nơi nào trên cơ thể mình chúng ta cũng sẽ thấy những nhịp điệu của tự nhiên dạng vật xung quanh ta vẫn đang thể hiện chu kỳ sống của chúng bất kể mọi chuyển biến thăng trầm vũ trụ hoạt động theo chu kỳ và những nhịp điệu trái đất xoay quanh trục của nó với dẫn tốc một ngàn dặm ộ t giờ đồng hồ đồng thời quay quanh mặt trời với tốc độ nhanh hơn gấp sáu mươi lần mặt trăng quay quanh trái đất theo chu kỳ hai mươi tám ngày đồng thời tự xoay tròn của một khoảng thời gian như thế mặt trời của chúng ta cùng với những hành tinh xoay quanh nó bao gồm cả trái đất quay quanh tâm của dải ngân hà mỗi hai trăm hai mươi triệu năm điều này có nghĩa là con người đang sống trên hành tinh chuyển động trên một con đường chỉ bằng một phần một ngàn dòng quay của ngân hà cuộc sống luôn thể hiện một nhịp điệu bẩm sinh nghỉ ngơi và hoạt động là những bước đi vô cùng cần thiết cho sự phát triển trân trọng nhịp điệu của cuộc sống là chìa khóa dẫn đến sức khỏe và hạnh phúc ý nghĩa sinh học Của thời gian. từ những con amib đơn bào cho đến cơ thể người hàng tỷ tỷ tế bào vũ điệu của cuộc sống là sự sen kẽ giữa nghỉ ngơi và hoạt động nghiên cứu khoa học của những khuôn mẫu nhịp điệu này được gọi là thời sinh học trong đó từ thời chronos có nguồn gốc từ tiếng hy lạp chronos có nghĩa là thời gian còn sinh học p i e r có nghĩa là cuộc sống vậy thời sinh học có n g h ĩ a là môn nghiên khoa học nghiên cứu về thời g i a n trong cuộc sống sinh cuộc học. h k á m phá cốt lõi của lõi l ĩ những vực học khoa h nổi này n bật là thực thể s ố n g đồng có hồ bên t r o n g c h ú n g Những cái đồng hồ tự nhiên hồ cái tự n à y không ngừng giao động giao trăm h nhiệm điệu bẩm sinh, hình thành qua nhiều e o các điệu qua bẩm t i ệ u n của sự phát một nhà thiên g văn học người pháp tên là Jean Cháques de Maran đã quan sát hiện tượng những cây trinh nữ mở và khép lá và những khoảng thời gian có thể xác định trước trong ngày dù đã cho rằng loài cây này phản ứng với ánh sáng mặt trời ông vẫn giữ vài m ẫ trong bóng tối hoàn toàn để nghiên cứu và ngạc nhiên làm sao ông phát hiện ra rằng chúng vẫn tiếp tục khép và mở lá vào đúng những thời điểm nhất định như thể chúng có một cái đồng hồ bên trong vậy dân quốc động vật cũng d i ễ hành tương tự theo những người đánh trống g ấ u mặt những đồng hồ bên trong của các loài chim di trú và loài bướm chúa gỡ những tín hiệu của chúng trước khi di chuyển đến một nơi nào đó với sự kiên định khác thường những chuyến viếng thăm của loài ong mực tới các cánh đồng hoa đầy phấn được canh thời gian chính xác hơn cả lịch trình của người đưa thư nhà bạn loài chuột c h u i có một đặc tính nổi bật là ngủ đông từ đầu tháng hai từ ngày đông chí cho đến ngày xuân phân từ dòng tái sinh của côn trùng cho đến khuôn mẫu ngũ thức của loài bọ gặm nhấm đồng hồ sinh học bên trong đều kiểm soát thời gian những nhịp điệu hàng ngày chiếc đồng hồ chính của cơ thể chúng ta chia một ngày có hai mươi bốn giờ dao động của các hốc môn việc nâng cao và giảm đi của quá trình sản xuất axit dạ dày những cung bậc tình cảm cao thấp khác nhau và sự dao động của huyết áp tất cả đều t u â n theo vòng tròn của mặt trời mọc lên và lặn xuống thuật ngữ khoa học của những nhịp điệu này được gọi là xuất hiện một lần trong ngày mỗi chức năng sinh học đều có một thời gian đỉnh điểm để hoạt động trong khoảng thời gian từ nửa đêm đến sáu giờ sáng những hốc môn tăng trưởng melatonin và kích thích tố tiết sữa cùng với những loại hốc môn quan trọng trong việc làm trẻ hóa miễn dịch tăng cao từ sáu giờ sáng đến giữa trưa huyết áp và nhịp tim của chúng ta tăng lên cùng với những dao động của các loại hốc môn như adrenalin e renin và angiotensin từ giữa trưa đến sáu giờ chiều số lượng tế bào hồng cầu trong chúng ta đạt mức cao nhất cùng với mức độ insulin và chức năng hô hấp mức độ cholesterol và nước thải đạt đến đỉnh điểm, điểm từ sáu đến mười giờ tối trong khi sự bài tiết axit dạ dày lên đến mức cao nhất vào lúc gần nửa đêm dù những khuôn mẫu này được hình thành xét trên bối cảnh mặt trời mọc và lặn cơ thể chúng ta cũng đã tiếp thu chu kỳ để trong những trường hợp chúng ta hoàn toàn bị tách khỏi những tín hiệu thể hiện ngày và đêm các nhịp điệu trên v ẫ n tiếp tục hoạt động nghiên cứu cho thấy các tế bào làm điều hòa nhiệt tim ở não bộ phối hợp chặt chẽ với hệ hóc môn và hệ thần kinh chúng kết nối với tuyến yên dẫn đến việc bài tiết ra hóc môn melatonin rất quan trọng trong việc điều khiển thức ngủ đa số những vấn đề về sức khỏe cũng kéo theo khuôn mẫu xuất hiện một lần trong ngày chứng đau khớp và cảm giác p h i ề n muộn xuất hiện nhiều nhất vào khoảng sáu giờ sáng cơn đau tim thường xảy ra nhất vào lúc chín giờ sáng khi ta bắt đầu ngày làm việc những cơn đau đầu dịch căng thẳng có xu hướng xảy đến vào lúc bốn giờ chiều cơn đau nửa đầu thường hay bắt đầu vào lúc bốn giờ sáng cơn đau của bệnh gút thường xảy ra vào lúc nửa đêm chứng loét dạ dày và đau túi mật thường hành hạ chúng ta vào lúc hai giờ sáng ngay cả những chứng bệnh mang đến sự đau đớn khổ sở cũng không thể thoát khỏi nhịp điệu của tự nhiên sinh lực dồi dào và sự hăng hái là những quả ngọt của một cuộc sống hài hòa với nhịp điệu của tự nhiên hãy tham gia vào những hoạt động khuyến khích sự khám phá sáng tạo và dành thời gian để thư giãn đây là những quyết định đối với một cuộc sống thành công và hạnh phúc thời gian biểu tối ưu những ngọn đuốc thô sơ cháy bằng dầu ô liu thầu dầu hay dầu cá có thể được tìm thấy trong các khu vực khảo cổ ở ai cập và điều này cho thấy rằng người ta đã thử kéo dài thời gian hoạt động sau khi mặt trời lặn cách đây hàng ngàn năm giai đoạn đầu thế kỷ 19 đã chứng kiến việc lần đầu tiên sử dụng rộng rãi đèn dầu mãi cho đến cuối những năm 1800, t h o m a s edison mới cho thấy giá trị thực tiễn của bóng đèn tròn phát minh này cho phép người ta có thể thức suốt đêm nếu họ muốn theo nghiên cứu tại một trường đại học những sinh viên đi ngủ và thức dậy sớm hơn thường có giấc ngủ sâu hơn họ ít phải nghỉ ngơi trong ngày và ít thăng phiền về sức khỏe hơn những người thức khuya và dậy trễ hãy điều chỉnh những hoạt động hàng ngày của bạn sao cho phù hợp với nhịp điệu môi trường bên ngoài để lấy lại và duy trì sự tỉnh táo sáng suốt của tinh thần sự ổn định về tình cảm và tràn đầy sinh lực về mặt thể chất suy ngẫm cho tâm trí bình lặng sự im lặng là một điều khá hiếm trong cuộc sống hiện đại ngày nay ngay lúc này hãy nhắm mắt lại và lắng nghe trong vòng vài phút bạn sẽ nghe thấy một lượng đáng kể những âm thanh khác nhau tiếng người nói xe cộ qua lại chó sủa thế giới ngày nay đang bị dùi lấp trong đầy rẫy những âm thanh khác nhau ngay cả khi đang ở một nơi tĩnh lặng bạn cũng sẽ có thể nghe thấy những âm thanh làm gián đoạn sự yên bình đó là những âm thanh của tâm trí bạn với cuộc đối thoại nội tại liên tục của nó não bộ là cơ quan tạo ra suy nghĩ ngoại trừ lúc ngủ phần lớn thời gian trong ngày những suy nghĩ nảy sinh trong tâm trí chúng ta không ngừng n g h ĩ tiếp nối nhau như một dòng chảy chính điều đó làm gián đoạn sự yên bình trong chúng ta tâm trí chúng ta có thể suy nghĩ theo những khuôn mẫu đã được hình thành trước đó trong trường hợp này hành động của chúng ta cũng bị giới hạn theo ví dụ như bạn nhìn thấy mẫu quảng cáo của công ty cũ nơi bạn từng làm việc điều này khiến bạn nhớ lại sếp cũ của mình rồi bạn nhớ lại những ngày làm việc rất căng thẳng và mệt mỏi với người sếp đó ký ức ấy đánh thức những cảm giác khó chịu trong bạn thác nước của suy nghĩ và cảm giác trong cơ thể chúng ta có đời sống riêng nhưng lại liên kết với nhau chặt chẽ một dòng suy nghĩ dù ngắn ngủi cũng đủ sức tác động đến sự yên bình trong chúng ta học cách làm tĩnh lặng tâm trí có thể giúp chúng ta phá vỡ vòng tròn quy luật đó để đạt đến sự yên bình trong cuộc sống chúng ta cần có một kỹ thuật suy ngẫm trước và sau mỗi dòng suy nghĩ của tâm trí luôn có một khoảng bình lặng nhưng hiếm khi chúng ta nhận thức được điều đó bởi vì phần lớn những suy nghĩ đến quá nhanh và mạnh mẽ khiến chúng ta không chú ý đến sự bình lặng sâu xa dồn rất cần thiết cho hoạt động trí óc kết quả là đầu óc chúng ta trở nên căng thẳng còn cơ thể thì bị suy nhược cầu kinh nghe nhạc nghe tiếng s ó n g xô bờ hay tiếng lá rơi trong một chiều dịu nắng có thể tạm thời làm lắng lại quá trình hoạt động không ngừng của một tâm trí năng động mang đến ý niệm thoáng qua về một không gian tĩnh lặng giữa những dòng suy nghĩ nối tiếp nhau thiền là một trong những kỹ thuật làm tĩnh lặng tâm trí hiệu quả cao dưới đây là một vài hướng dẫn đơn giản dành cho người mới bắt đầu học thiền ngồi thoải mái nhắm mắt lại và bắt đầu theo dõi hơi thở của bạn hình dung trước mặt bạn lúc này là một cánh đồng cỏ xanh ngát hoặc là bất cứ phong cảnh trữ tình nào mà bạn có thể tưởng tượng ra khi thấy sự tập trung của mình bị kéo ra khỏi bức tranh cảnh vật trên thì hãy nhẹ nhàng định hướng lại sự chú ý của mình tiếp tục như thế trong khoảng mười phút sau đó đợi thêm vài phút nữa trước khi mở mắt ra trong suốt quá trình thiền nhận thức của bạn có thể gắn liền với bức tranh phong cảnh hoặc là có thể chìm đắm trong những dòng suy nghĩ hay là trôi giặt đâu đó giữa những suy nghĩ điều này cho chúng ta thấy một tâm trí tĩnh lặng hoàn toàn chỉ là khái niệm tạm thời sự thư giãn có thể xóa bỏ nhu cầu kiểm soát suy nghĩ nếu cơ thể mệt mỏi bạn có thể thiếp đi trong chốc lát giấc <cười> ngủ người bảo ngủ bao dung ít nhất hai mươi lăm triệu người mỹ không ngủ ngon tối qua gần nửa số người ở độ tuổi trên sáu mươi lăm có những vấn đề kinh niên về giấc ngủ nếu bạn gặp rắc rối trong chuyện ngủ thức thì nguyên do đầu tiên cần xét đến là bạn đã không ngủ đúng cách một giấc ngủ chập chờn đồng hành cùng sự lo lắng căng thẳng phiền muộn sẽ hạn chế rất nhiều năng lượng sống của bạn chúng ta cần phải được nghỉ ngơi đầy đủ để thể hiện hết khả năng của mình chứng mất ngủ xuất phát từ việc tâm trí chúng ta không được thả lỏng việc thường xuyên suy nghĩ về quá khứ hay là lo lắng lên kế hoạch cho tương lai sẽ khiến tâm trí ta làm việc cực lực dù cơ thể đã mệt mỏi và cần được nghỉ ngơi những giấc ngủ sâu là cách thể hiện của một cuộc sống hòa hợp với tự nhiên thức dậy sớm ăn uống điều độ da lành mạnh ở những thời điểm thích hợp tập thể dục thường xuyên là những yếu tố quan trọng góp phần tạo nên một giấc ngủ sâu vào buổi tối đặt trường hợp bạn đã có một lối sống lành mạnh rồi mà vẫn không ngủ đúng cách được hãy thử thay đổi thói quen sinh hoạt của mình và thực hành vài điều n h ỏ nhỏ dưới đây ăn một bữa tối nhẹ và đi d ạ o sau khi ăn xong trước khi chuẩn bị đi ngủ hãy tắm nước nóng cho thêm vài giọt tinh dầu hoa oải hương vào nước tắm dùng dầu xoa bóp nhẹ nhàng đầu và chân ngâm mình trong bồn khoảng mười lăm phút trong khi nghe nhạc nhẹ uống một cốc sữa ấm hoặc là một tách trà thảo dược có tác dụng làm dịu thần kinh viết một vài dòng nhật ký đọc vài trang sách có nội dung thư giãn tắt đèn nhắm mắt lại và tập trung vào hơi thở của mình cho đến khi chìm dần vào giấc ngủ n hành ữ n nhịp g chủ h điệu đạo trời Mặt trình trái đất xoay quanh mặt trời có nhiều ảnh hưởng đến tâm trí và cơ thể con người vì bản thân trái đất cũng tự quay quanh trục số giờ có nắng thay đổi rất nhiều từ bộ này sang bộ khác vào ngày hai mươi mốt tháng sáu ngày hạ chí một ngày ở los angeles dài hơn gần năm giờ đồng hồ so với ngày mùa đông ngắn nhất hai mươi mốt tháng mười hai có sự thay đổi này là do trái đất thực hiện chuyến đi hàng năm của nó xung quanh mặt trời tạo ra các mùa ảnh hưởng đến mọi thực thể sống trên trái đất con người chịu tác động của việc thiếu hoặc là đủ ánh sáng mặt trời nhiều nghiên cứu từ những năm tám mươi đã xác nhận triệu chứng rối loạn do ảnh hưởng bởi mùa sa d khi ngày trở nên ngắn hơn nhiều người xuất hiện triệu chứng mệt mỏi hay là chán nản phiền muộn Gia tình trạng này được cải thiện khi khoảng thời gian có nắng trong ngày tăng lên những người mắc chứng sad thường có triệu chứng tăng cân trong những tháng mùa đông cùng với sự thèm thức ăn hữu cơ những bệnh nhân sad được hướng dẫn ngồi trước ánh sáng mạnh trong vài giờ một ngày Gia điều này dẫn đến những thay đổi tích cực trong các triệu chứng bệnh của họ nếu chú ý bạn sẽ nhận thấy những chuyển biến tinh tế trong tâm trạng của mình trước những thay đổi giữa các mùa bạn sẽ hướng n ổ i hơn khi lá rơi vào mùa thu sống khép kín hơn vào mùa đông đa tình hơn vào mùa xuân tràn đầy giữa sống và hướng ngoại hơn vào những ngày hè nắng ấm tâm trí và cơ thể bạn thể hiện những dòng xoay tự nhiên của cuộc sống hãy nhận thức và trân trọng những sắc thái khác nhau ấy của ba mẹ tự nhiên nếu có thể thay vì chống lại những biến đổi trong tâm trạng và cơ thể mình thì hãy xem liệu chúng ta có thể điều chỉnh bản thân cho phù hợp hay không trong những ngày mùa đông ngắn ngủi Hãy thử làm những điều sau đi ngủ sớm hơn và cho phép mình nghỉ ngơi nhiều hơn nếu cần dậy muộn hơn một chút vào những ngày cuối tuần dành thời gian để suy ngẫm trong buổi sáng sớm và chiều muộn ăn những loại thức ăn nóng và nặng hơn như súp hay là món hầm uống trà gừng ấm cả ngày với liều lượng một muỗng trà gừng tươi cho mỗi cốc nước nóng dùng nhiều gia vị c a y hơn tập thể dục sớm hơn trong ngày tắm nước nóng tắm hơi đối với những ngày hè dài Khi nhiệt phơi độ cao, mặt ì n ánh nắng quá nhiều và hoạt động quá sức sẽ gây nhiều tổn hại đến sức khỏe chúng ta. Hãy cân bằng những xu hướng này bằng những cách sau. Uống nhiều nước hoa quả, nước、lọc. Ăn nhẹ với nhiều rau quả, trái cây. Dùng chống nắng mỗi khi ra ngoài. Tránh ra ngoài buổi trưa, tắm nhiều h hoạt hại khỏe Hãy cách hoa khi ra rau trái ra ra trưa. ta. sau. quá quá Tắm gây quả, quả, xu buổi với mỗi và sức sẽ sức lọc. cây. kem m hơn. Mặt trăng Mặt trăng là nguồn cảm hứng giặt vào cho các thi sĩ là c h ỗ khám phá đầy bí ẩn thi dị đối với những nhà thiên văn học là người bạn tri âm của những tập tình nhân trong nhiều nền văn hóa cổ đại mặt trăng đại diện cho khía cạnh nữ tính của tự nhiên cân bằng với hình ảnh mạnh mẽ nam tính của mặt trời từ kinh nguyệt có nguồn gốc từ chữ men của tiếng hy lạp cổ đại có nghĩa là mặt trăng vì chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ và dòng xoay của mặt trăng đều kéo dài hai mươi tám ngày từ lâu mặt trăng đã đồng hành cùng với sự sinh sản và tình cảm những nghiên cứu khoa học cho thấy giai đoạn đỉnh điểm của kinh nguyệt trùng với phần tư thứ ba của chu kỳ mặt trăng điều này đặt ra khả năng là ánh sáng mờ của d ầ n trăng khuyết sau ngày rằm có thể thúc đẩy nhanh quá trình r ụ n g trứng hầu hết phụ nữ đều nhận thức được sự thay đổi trong tâm trí và cơ thể họ trong suốt một chu kỳ hàng tháng họ có xu hướng dễ tiếp thu về mặt tình cảm và tình dục quanh thời điểm r ụ n g trứng hơn là so với những thời điểm khác dễ cấu gắt lo lắng phiền muộn mệt mỏi dễ bị kích động là những biểu hiện tiền kinh nguyệt ở phụ nữ xét về mặt sinh học kinh nguyệt là một quá trình giải độc quan trọng cho phép phụ nữ làm sạch và làm t r ả lại cơ thể mình hàng tháng hãy trân trọng dòng xoay nữ tính tự nhiên này nếu bạn là phụ nữ thì hãy sắp xếp cho mình một lịch hoạt động nhẹ nhàng hơn trong thời kỳ kinh nguyệt hãy uống nhiều nước ăn những bữa ăn tươi và đầy đủ chất dinh dưỡng giảm cường độ tập những môn thể dục nặng thay vào đó tập yoga hoặc là đi bộ nếu có thể hãy đi mách xa tránh những cuộc cãi giã cố gắng đi ngủ vào lúc mười giờ tối trong xã hội hiện đại có thể không có quy định nào cho phép phụ nữ nghỉ làm vài ngày trong thời điểm kinh nguyệt nhưng ít nhất hãy tránh làm việc quá sức một cách không cần thiết thư giãn để được hạnh phúc có rất nhiều mong muốn ý định nhu cầu chiếm hữu cơ thể trí óc và tâm hồn bạn trong nỗ lực nhằm có được nhận được hay là duy trì một điều gì đó bạn trở nên hoàn toàn chú tâm với mục tiêu dù đó là một mối quan hệ một thương vụ làm ăn hay là sở hữu một thứ gì đó duy trì sự tập trung chú ý là một yếu tố hết sức quan trọng trong việc thực hiện những mong muốn nhưng đó mới chỉ là một nửa những gì bạn phải làm thư giãn là một yếu tố quan trọng khác để có được một cuộc sống thành công tạm thời thả lỏng những mong muốn những khát khao của mình có nghĩa là bạn đã củng cố khả năng có được những gì mà mình đang tìm kiếm khi cho phép bản thân mình thư giãn thì nhận thức của chúng ta cũng được mở rộng trong sự mở rộng này chúng ta nhìn nhận sự việc theo một tầm xa hơn khoáng đạt và khách quan hơn mà chúng ta không thể có được khi gắn chặt tâm trí mình với một mong muốn nào đó một sự tập trung sen kẽ giữa việc chú ý cao độ và thả lỏng cho phép chúng ta điều chỉnh hợp lý đường bay để đạt được mục đích hãy trân trọng những nhịp điệu tự nhiên của hành động và sự thư giãn đây là một công thức bất hủ để đạt được thành công và hạnh phúc trong cuộc sống